Hỏa thần kiếm trong tay cơ động dài chừng 4 xích một xích 0.33 m Lưỡi kiếm ở sát chui là rộng nhất. Ước chừng nửa xích. Trên lưỡi kiếm dài rộng có một tầng ma văn kỳ dị cùng với sát khí mạnh mẽ vô cùng. Thậm chí còn khiến người ta có cảm giác sắc bén hơn cả ma lực hệ canh kiêm. Hai bên của lưỡi kiếm là ánh đỏ rực rỡ như nước chảy bao quanh Nhưng mặt trên trường kiếm màu như máu này lại phát ra ánh vàng kim. Huyết kiếm kim quang khiến người ta cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Phía trên mũi kiếm không ngừng phục lên kiếm quang màu vàng kim dài gần một xước. Chính là vì kim quang phía trên mũi kiếm này mà năm tên hắc ám tử vệ mới đột nhiên lùi bước. Hơn nữa, trong ánh mắt của bọn hắn còn xuất hiện vẻ do dự. Giờ phút này, hắc ám tử vệ nổi tiếng với hủy diệt và tử vong lại dừng tấn công. Đối với đặc tính của bọn hắn mà nói, đây là vốn là chuyện không tưởng. Nhưng thực tế lại xuất hiện tình huống này. Các thần thú hắc ám thiên can dường như cảm nhận được sự tồn tại của nguy cơ. Mặc dù bọn chúng không xông lên nhưng cũng toàn lực phát ra ma lực của chính mình để giúp đỡ cho hắc ám tử vệ. Lúc trước chúng không muốn đến tấn công cơ động là bởi vì trên người cơ động có khí tức quang minh mà bọn chúng sợ hãi nhất. Mà lúc này đây, khí tức đó không còn mênh mông rộng lớn như lúc trước mà trở lên vô cùng nội liễm toàn bộ ẩn vào trong thân của hỏa thần kiếm trên tay cơ động đám thần thú hắc ám thiên can này tất nhiên cảm thấy nguy cơ mạnh mẽ rồi bản năng chiến đấu và hủy diệt cuối cùng vẫn thôi thúc đám tử vệ hắc ảnh công kiếp năm tên hắc ám tử vệ gần như bùng nổ cùng một lúc lúc này năm tên hắc ám tử vệ còn lại có thuộc tính lần lượt là hắc ám tử vệ mẫu thổ Hát Ám Tử vệ Kỷ Thổ, Hát Ám Tử vệ Canh Kim, Hát Ám Tử vệ Tân Kim và Hát Ám Tử vệ Nhâm Thủy. Năm tên Hát Ám Tử vệ đã chết kia thì có 3 tên là chết trong tay A Kim, một tên chết vì bị băng thần mâu đánh lén, còn lại một kẻ là bị Diêu khiêm Thư giết chết. Tấn công đầu tiên chính là hai tên Hát Ám Tử vệ hệ Thổ. Tay phải của Hắc ám tử vệ mậu thổ và tay trái của Hắc ám tử vệ kỹ thổ đồng thời đập về phía cơ động. Trong lúc tấn công, hai tay của bọn hắn đều cùng nâng lên. Một bên thì lóe ra ánh sáng trong suốt, một bên thì hiện lên màu xám thâm trầm. Nhị thổ cùng tấn công, một cổ cảm giác cực kỳ trầm trọng không gì sánh kịp đang đập vào mắt. Trước đó hắc ám tử vệ mậu thổ và hắc ám tử vệ kỷ thổ đã liên thủ không chỉ một lần đánh chặn công kích của đại diện thánh hỏa long có thể nói trừ thương thế bên ngoài ra còn lại tất cả nội thương của đại diện thánh hỏa long đều là do hai tên này tạo thành không nghi ngờ gì nữa hắc ám tử vệ với kinh nghiệm thực chiến phong phú vô cùng đang thăm dò Kim quang trên hỏa thần kiếm tràn ngập khí tức quang minh làm cho bản năng của bọn hắn cảm nhận được sự sợ hãi. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện chuyện ra tay thăm dò này. Hai gã hắc ám tử vệ hệ kim thì giấu ở phía sau lưng hai gã hắc ám tử vệ hệ thổ. Chỉ cần hai gã hắc ám tử vệ hệ thổ có thể ngăn cản được cơ động. Đẩy lùi hắn thì ngay sau đó hai gã hắc ám tử vệ hệ kim sẽ đánh một kiếp trí mạng trọng thương còn nếu như hai gã hắc ám tử vệ hệ thổ không thể đánh lui cơ động thì bọn hắn có thể trở thành cứu viện có thể nói chiến thuật của bọn hắn đã cực kỳ thành thạo đối mặt với bất kỳ đối thủ nào cũng có thể đứng ở thế bất bại cùng lúc đối mặt với năm gã hắc ám tử vệ cho dù là hắc ám thiên cơ cũng không thể giải quyết bọn hắn trong thời gian ngắn được. đối mặt với công kích của hai gã hắc ám tử vệ hệ thổ cơ động cũng không trực diện đón đỡ. hoặc là nói cơ động giống như không nhìn công kích của hai kẻ này vậy. hỏa thần kiếm trong tay nâng lên, cứ thế chém thẳng một nhát chỉ nhìn tốc độ công kiếp thì hai hắc ám tử vệ hệ thổ ra tay trước hơn nữa cơ động còn có quá trình rút kiếm nên chắc hẳn công kiếp của đối phương sẽ đánh trúng cơ động trước sau đó hỏa thần kiếm mới chém xuống hắc ám tử vệ chiến đấu hoàn toàn dựa vào bản năng bọn hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chứ Trong tiềm thức của bọn hắn, chỉ cần hai chữ này vỗ lên người cơ động thì lập tức hắn sẽ bị đánh bay. Như vậy thì một kiếm chém xuống kia cũng không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì cho bọn hắn nữa. Bởi vậy, hai gã hắc ám tử vệ hệ thổ kia chẳng những không ngăn cản hỏa thần kiếm của cơ động mà ngược lại còn cố hết sức dồn ma lực vào lòng bàn tay đồng thời đánh lên áo giáp của cơ động. Mặc dù cả hai người đều công kích nhưng khi chạm vào người cơ động thì chỉ vang lên một tiếng bịch trầm đột, chỉ là làm cho tất cả hắc ám tử vệ, thậm chí tất cả thần thú hắc ám thiên cang đều chấn động đến ngay người chính là cơ động, đồng thời bị hai gã hắc ám tử vệ hơn nữa còn là ma lực hai hệ thổ đánh vào ngực nhưng không hề lùi lại một chút nào mà hai cánh tay của hai hắc ám tử vệ kia lại giống như bị điện giật bắn ra và bốc lên một tầm khói đen nhưng bọn hắn chẳng kịp cảm thấy đau đớn bởi vì một kiếm kia của cơ động đã chém xuống kiếm quan trên không trung mang theo hai luồng kim quan một nhát chém xuống hai cái đầu lâu bay lên ta khí tràn ngập gặp phải kim quang trên thân hỏa thần kiếm trong nháy mắt giống như băng tuyết tan rã. Hai tên hắc ám tử vệ lập tức chết không kịp ngáp. Mà thân thể của bọn chúng thì bị hỏa diễm kim sắc bám vào toàn bộ bị cắn nuốt hết. Ai có thể nghĩ được kết quả lại là như thế? Đừng nói là kẻ địch mà ngay cả các quan minh thiên can thánh đồ nhìn thấy cũng ngây người cơ động trực tiếp đón nhận hai kiếp mà không hề bị tổn thương ngược lại còn một kiếm giết chết hai gã hắc ám tử vệ đơn giản tới mức không thể tưởng tượng nổi vẫn lạc cùng với hai gã hắc ám tử vệ đương nhiên là hai thần thú hắc ám thiên can mà thi thể bốc cháy kia trong giây lát đã biến thành tro tàn nhưng mà kim quan mạnh mẽ bốt lên từ thi thể kia lại làm cho hai gã hắc ám tử vệ hệ kim kia không dám phát động công kích nữa cơ động đạt một bước trên không trung hỏa thần kiếm vẫn chém tiếp một kiếm không hề hoa lệ ba gã hắc ám tử vệ còn lại kia gần như lùi lại cùng một lúc đúng là bọn hắn không sợ tử vong chỉ biết hủy diệt kẻ địch nhưng khi đối mặt với khí tức quang minh sẽ tự nhiên cảm thấy sợ hãi có lẽ loại cảm xúc sợ hãi này sẽ không hiện ra trong đầu bọn chúng từ sau khi hóa thành hắc ám tử vệ đám người bọn hắn chưa bao giờ rời khỏi chiến đấu trước khi hủy diệt hoàn toàn kẻ địch nhưng vào giờ phút này khí tức khủng bố của đám hắc ám tử vệ này hoàn toàn biến mất Cơ động di chuyển, thân thể của hắn giống một đạo ánh sáng xuyên qua bầu trời. Hỏa thần kiếm đột nhiên hóa thành một luồng kim quang. Hoàn toàn dung nhập vào bàn tay phải của cơ động khiến tay phải của hắn trở thành màu đỏ máu giống hệ như hỏa thần kiếm. Trên bàn tay cơ động phóng ra vầng sáng kim sắc có đường kính gần một mét. Lúc này đây, cơ động không sử dụng kiếm nữa mà dùng quyền. Một quyền đánh ra, các thánh đồ quan minh thiên can dường như thấy được một bóng mờ kim hồng sắc chợt ló lên rồi biến mất. Chỉ một giây sau đó, thân thể của tên hắc ám tử vệ hệ nhâm thùy trong số ba tên hắc ám tử vệ đang cuốn quyết lùi lại kia đột nhiên cứng đờ. Hắn nhanh chóng đưa hai tay ra trước ngực không ngừng biến đổi thủ thế năng lượng hình thành vòng xoáy không ngừng bắn ra tạo thành một cổ khí lưu mạnh mẽ trong đám hắc ám tử vệ còn lại này tên hắc ám tử vệ nhâm thủy này rõ ràng có năng lực điều khiển ma lực mạnh nhất lúc còn sống trước khi trở thành hắc ám tử vệ thì ma lực của hắn đã đạt tới cấp 98. cũng đã mạnh nhất rồi Nhưng mà lúc này đây, trong ý thức bản năng của hắn lại cảm thấy sợ hãi vô cùng. Vầng sáng kim hồng sắc trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn. Gần như cùng lúc đó, kim quang chói mắt cũng bắn vào trong hai bàn tay của hắn. Ngay sau đó, một màn ử dị diễn ra trước mặt các thánh đồ quang minh thiên cang. Tên hắc ám tử vệ nhâm thủy đen không ngừng cử động tay kia đột nhiên cứng đờ giữa không trung. Ngay sau đó, kim quang từ hai đầu ngón tay bắt đầu lan ra một cách nhanh chóng. Không ngừng giống như ông dịch. Trong giây lát đã bao phủ toàn bộ thân thể của hắn. Giây lát sau, một tiếng nổ cực lớn ầm ầm vang lên. Tên hắc ám tử vệ mạnh nhất này lập tức nổ tung giữa không trung. Hóa thành vô số kim quang. Xương cốt cũng không còn. Nhưng linh hồn thống khổ bị giam cầm không biết bao nhiêu năm của hắn cũng được kim quang tràn ngập khí tức quang minh này tinh lọc giống như hai gã hắc ám tử vệ trước. Đối với hắn mà nói đây chưa chắc là một chuyện xấu. Một quyền. Đơn giản là đánh một quyền A. Chỉ nhìn thôi thì công kích của cơ động thật sự quá dễ dàng, nhẹ nhàng rồi. Nhưng một quyền đơn giản như thế lại có thể giải quyết một gã hắc ám tử vệ, lại còn là gã mạnh nhất nữa. Điều này thật sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Diệt thần lôi, đây chính là kỹ năng mới mà cơ động lĩnh ngộ được sau khi diệt thần kích tăng tới tầm thứ bảy. Đó chính là kỹ năng còn mạnh mẽ hơn cả diệt thần dẫn. Diệt thần biết, cũng là thủ đoạn công kích từ xa chính thức của thiên thần kiếp. Một quyền nhìn có vẻ dễ dàng kia của cơ động trên thực tế là đòn tấn công toàn diện dung nhập cả diệt thần lôi và hỏa thần kiếm sau khi tiến hóa hoàn toàn. Không, sau khi hoàn thành tiến hóa, hỏa thần kiếm của cơ động có thể đổi tên được rồi bởi vì nó bây giờ tràn ngập khí tức quang minh được bao phủ bởi quang minh thánh diễm năm tên hắc ám tử vệ trước đó còn tràn ép suýt tiêu diệt toàn thánh đồ quang minh thiên trong nháy mắt chỉ còn lại hai gã thần thú hắc ám thiên cang cũng chỉ còn lại hai con cuối cùng hai con thần thú hắc ám thiên cang cuối cùng đã không còn do dự gì nữa mà xông tới bọn chúng biết rõ Nếu như bản thân còn không hành động thì bọn chúng thật sự tiêu rồi. Trước khi chấm dứt chiến đấu, Hắc ám tử vệ vĩnh viễn sẽ không lùi lại. Mà ở trong vô số lần chiến đấu trước kia, đều là bọn hắn hủy diệt kẻ địch xong rồi mới rời khỏi. Trừ khi là có mệnh lệnh khác của Hắc ám thiên cơ. Nếu không đám người này chỉ hành động theo bản năng, hoàn toàn hủy diệt địch nhân. Cho dù bây giờ bọn hắn chỉ còn lại hai người thì cũng như thế. Ở thời điểm này, hai con thần thú Hắc Ám Thiên Cang cũng biết, muốn giữ được mạng sống của mình thì nhất định phải mang hai tên Hắc Ám tử vệ đi. Cho dù là mạnh mẽ ép buộc bọn hắn đi cũng được. Chỉ có như thế thì mới có thể giữ được tính mạng của mình. Bởi vậy, để cho hai tên hắc ám tử vệ hệ canh kim và tân kim này không giải du quá mức mà hai thần thú hắc ám thiên can cuối cùng này đồng thời dừng lại việc ủng hộ ma lực của bọn chúng cho hắc ám tử vệ và gần như cùng với lúc tên hắc ám tử vệ hệ nhâm thủy nổ tan xác mà chết thì bọn chúng cũng vọt tới nhưng mà cơ động có thể để cho bọn chúng rời đi hay sao ba người a kim Lan Thiên Ý, Diêu Khiêm Thư còn chưa biết sống chết ra sao. Hiện giờ, ma thú tọa kỵ của nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ chỉ còn lại đại diện Thánh Hỏa Long và Hỏa Nhi là ở trên không trung. Cho dù không suy nghĩ về việc thả hồ về rừng thì một phần cường hận này cũng không thể hóa giải được. Cánh tay đỏ như máu của cơ động lại nâng lên. Thân thể của hắn vẫn không nhốt nhứt chỉ đưa tay về phía hai thần thú hắc ám thiên cang mang theo hắc ám tử vệ chạy trốn kia tóm một nhát lập tức thân thể của hai con thần thú hắc ám thiên can này giống như bị động lại giữa không trung cho dù bọn chúng có thúc giục ma lực thế nào thì cũng không thể rời đi được diệt thần dẫn không còn là diệt thần dẫn trước kia rồi Theo diệt thần kích của cơ động đột phá đến tầm cảnh giới thứ bảy, uy lực của diệt thần dẫn cũng tăng lên gấp nhiều lần. Cùng lúc đó, hai thần thú hắc ám thiên can hệ kim kia cảm giác được nguyên tố ma lực thuộc tính kim trong không khí đồng thời biến mất. Kim nguyên tố trong cơ thể của chúng và hai gã hắc ám tử vệ đang trôi đi với tốc độ kinh người. Hiện giờ thần thú hắc ám thiên can và hắc ám tử vệ đã không còn đầy đủ. Bọn hắn không thể ngăn chặn được phần lớn công kích của ma vực. Nhất là bản thân ma vực nguyên tố bác ly cũng không phải ma vực bình thường mà bọn hắn có khả năng ngăn cản. Cơ động ở giữa không trung lại bước ra một bước nữa, đánh một quyền giống hệt lúc trước. Mang theo một tiếng nổ mạnh ầm ầm vang vọng. Diệt thần lôi nổ tung giữa hai thần thú Hắc Ám Thiên Can và hai gã Hắc Ám tử vệ. Trong kim quang chói mắt bùng nổ đó, hai thần thú Hắc Ám Thiên Can đồng thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một kích này tuy không thể hủy diệt tất cả bọn chúng nhưng cũng khiến cho thân thể của hai gã Hắc Ám tử vệ và hai thần thú Hắc Ám Thiên Can đồng thời nổ bay bốn luồng kim quan kéo dài vắt ngang qua hư không giống như nụ hôn của tử thần hỏa thần kiếm lại một lần nữa xuất hiện trong lòng bàn tay của cơ động siêu cường thần khí hoàn chỉnh này ở trên không trung vẽ nên bốn vầm sáng hư ảo một giây sau đó trong không trung không còn hắc ám tử vệ và thần thú hắc ám thiên can nữa tất cả đã bị hỏa diễm kim sắc cuốn đi bị tịnh hóa bởi quang minh trong kim sắc hỏa cầu hắc ám tử vệ thần thú hắc ám thiên can đều là vũ khí bí mật của hắc ám thiên cơ cũng chính là thứ hắn dựa vào trước khi thôn phệ thánh thú giờ này toàn bộ đã bị tiêu diệt các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz chương 650 sự huyền bí của bản mạng hạt sen Dịch Alex từ lúc cơ động xuất hiện cho đến khi chiến đấu chấm dứt còn chưa qua hai phút càng hơn nữa là cơ động chỉ ở trên không trung bước ra ba bước tất cả liền kết thúc hắc ám tử vệ đâu phải hạng vô danh a hơn nữa còn là năm tên hắc ám tử vệ có được sự ủng hộ ma lực từ năm thần thú thiên can hắc ám vậy mà trước mặt hắn không chịu nổi một chút cho dù trong chiến đấu trước đó chúng đã hao tốn rất nhiều ma lực nhưng có sự giúp đỡ của thần thú thiên can hắc ám nên ma lực của bọn hắn vẫn bảo trì ở mức khá dồi dào Cơ động có thể chấm dứt chiến đấu trong một thời gian ngắn ngủi như vậy. Trong cả quá trình, mỗi một lần ra chiêu đều đạt được thu hoạch Điều này không phải đơn giản chỉ dựa vào hỏa thần kiếm là có thể làm được. Cho dù bản thân hỏa thần kiếm sau khi tiến hóa hoàn toàn xong có mạnh mẽ tới mức nào thì nó cũng chỉ là một kiện vũ khí. Cho dù trên đó được bổ sung khí tức Quan Minh, có thể dùng để chống nhiếp hắc ám tử vệ và thần thú thiên can hắc ám, nhưng nếu không đủ ma lực ủng hộ thì cũng là vô dụng. Thực lực mà cơ động biểu hiện ra không phải là của bản thân hắn, thậm chí càng không phải ma sư cửu quan có thể đạt tới được. Chỉ có thánh cấp mới có thể nhanh như chớp chém giết năm tên hắc ám tử vệ. Đằng sau thần khí mạnh mẽ hỏa thần chi kiếm tràn ngập khí tức Quang minh kia nhất định phải có tu vi thánh cấp mới có thể sử dụng được Đại diện thánh hỏa long đang ở lưỡng trên không trung ở phía sau lưng cơ động Cả nhóm thiên can Quang minh thánh đồ nhìn cơ động với một ánh mắt khác Lúc này ngoài trần tư tuyền ra cho dù là ánh mắt của thiên cơ cũng trở nên cuồng nhiệt Thánh cấp bọn họ cho dù nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng được trong thời gian ngắn ngủi như thế mà cơ động lại tăng lên thánh cấp hơn nữa còn tiêu diệt luôn đám hắc ám tử vệ thực lực như vậy cho dù là đối mặt với hắc ám thiên cơ cũng có sức liều mạng a người duy nhất không có ánh mắt kiết động nóng bỏng này chính là trần tư tuyền lúc này Trong mắt nàng toát ra vô vàng lo lắng. Bởi vì cũng chỉ có nàng mới biết được một ít tình trạng hiện giờ của thân thể cơ động. Thánh cấp có thể dễ dàng tăng lên vậy sao? Nàng đương nhiên biết cơ động tăng lên thánh cấp là vì cái gì? Chuyện vốn không thể cơ động lại làm được trong thời gian ngắn, vậy hắn phải trả giá những gì đây? Lam Bảo Nhi bình thường vốn rất ít nói chuyện cũng quay ra bảo cơ động Những kẻ địch này đã bị giải quyết Chúng ta nhanh chóng đi cử viện A Kim Lan Thiên Ý và Diêu Kim thư đi Bọn họ sợ rằng Cả nhóm Thiên Cang Quang Minh Thánh Đồ đang vui mừng đột nhiên nhớ ra Tuy rằng bọn họ không tận mắt chứng kiến ba người A. A Kim đã chết, nhưng chắc chắn ba người bọn họ đã bị thương nặng. Lúc này cuối cùng cũng giải quyết được hắc ám tử vệ và thần thú thiên can hắc ám. Đương nhiên là phải nhanh chóng đi cứu viện đồng bạn của bọn họ rồi. Nhưng ngay khi Lam Bảo Nhi vừa nói xong thì một màn mà bọn họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được lại xảy ra cơ động vốn lơ lửng trên không trung giống như chiến thần kia bỗng nhiên thay đổi kim quan trên tay biến mất hỏa thần kiếm cũng chui vào trong cơ thể không thấy nữa cùng lúc đó thần hỏa thánh vương khải vốn phóng ra khí tức thần khí cũng biến mất lộ ra thân thể của cơ động bọn họ nhìn thấy quần áo cơ động đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu Ngay sau đó trên người cơ động bỗng phun máu tung tóm Bắn xa đến tận 3 mét rồi mới tản ra trong không trung Mà lúc này cả người cơ động dường như đã hoàn toàn mất ý thức Cứ như thế ngã ra rơi từ trên không trung xuống Tiếng phượng minh trong trẻo vang lên Họa nhi tăng tốt hết cỡ trong chết mắt đã đỡ lấy cơ động Thiên can quan minh thánh độ ai cũng không hiểu Tình trạng của cơ động nhìn qua hình như còn nghiêm trọng hơn mấy người A Kim, Diêu kim Thư. Nhất thời thiên can quan minh thánh đồ vừa ổn định trong lòng lại lập tức biến sắc. Đại diện thánh Hỏa Long không cần mọi người thúc giục cũng vội vã đuổi theo Hỏa Nhi, nhanh chóng bay xuống mặt đất. Trên thực tế, thương thế trên người cơ động có thể nói là hoàn toàn do hắn tự tạo thành khi dùng thân thể và tinh hạt của hắc ám chu tước phụ trợ cho hỏa thần kiếm cơ động chỉ nghĩ rằng sau khi hoàn thành tiến hóa uy lực của hỏa thần kiếm sẽ tăng mạnh vậy là hắn có thể dẫn dắt đồng bạn đánh một trận với hắc ám tử vệ mà khi đó hai thần thú thiên can hắc ám và một gã hắc ám tử vệ đã chết Thực lực tổng hợp của kẻ địch giảm mạnh, ma lực cũng bị tiêu hao khá nhiều. Lúc đó chỉ cần điều khiển tốt thì sẽ có cơ hội chiến thắng. Tình hình chiến đấu sau đó cũng chứng minh phán đoán của cơ động. Nếu như hắn trực tiếp tham gia chiến đấu, lấy thực lực của hắn và A-Kim, Còn có sự ủng hộ của đồng bạn cũng đủ sức liều mạng với đám hắc ám tử vệ này. Nhưng mà cơ động không thể tưởng tượng được rằng hỏa thần kiếm đã dung hợp với hắn từ rất lâu rồi lại có thêm lần nhận chủ thứ hai. Cũng không trách được cơ động không đoán được chuyện này. Bởi vì từ trước đến giờ chưa từng nghe qua chuyện có bất kỳ vũ khí ma lực nào lại cần hai lần nhận chủ. Đến khi cơ động phát hiện ra hỏa thần kiếm muốn nhận chủ lần thứ hai. Hơn nữa còn muốn dung hợp lại với thân thể mình thì trong đầu đã cảm thấy không ẩn. Vấn đề quan trọng nhất chính là sau khi tiến hóa xong. Ma lực mà hỏa thần kiếm phóng ra quá mạnh mẽ. Dẫn dắt cả ý thức của hắc ám tử vệ và thần thú thiên can hắc ám lại đây. Lúc đấy cơ động có muốn chấm dứt sự dung hợp cũng không thể được nữa rồi. Ma lực từ hỏa thần kiếm bắn ra hoàn toàn vượt qua ma lực của bản thân hắn. Phải biết rằng lần này hỏa thần kiếm tiến hóa là do thần thức của một vị thần cấp 2 tạo thành. Ngay cả thần thức của sát thần tu phổ nhược tư cũng bị hỏa thần kiếm cắn nuốt mất. Thế cũng đủ chứng tỏ ma lực của nó kinh người đến cỡ nào. Trong tình huống đó, cơ động chỉ có thể làm duy nhất một điều. Đó chính là dùng hết khả năng để quá trình dung hợp hoàn thành, nhanh chóng tham gia chiến đấu. Và hắn cũng đã làm như vậy, không tiếc đưa thân mình vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Ma lực khổng lồ trùng kích làm cho kinh mạch của hắn suýt chút nữa sụp đổ. Nếu không phải có chính hạt sen địa tâm hồng liên bảo vệ thì hắn đã chết từ lúc bị ma lực cùng bạo trùng kích rồi. Nếu như lúc đó cơ động có thể cố gắng tỉnh táo thì hắn sẽ không làm ra quyết định ngu xuẩn như việc mở ra toàn bộ kinh mạch của bản thân. Không cần nói nhiều chỉ cần nghĩ đến hỏa thần kiếm đã hấp thu bao nhiêu ma lực của thiên chi ngọc trong quá trình tiến hóa là có thể đoán được sức mạnh khủng bố của nó sau khi tiến hóa. May mà cơ động có chính hạt sen bản mạng hồng liên bảo hộ, đưa hắn từ hủy môn quan trở về. Hơn nữa, ma lực còn đột phá đến cử quan. Lúc đó, hai bên đã bắt đầu giao chiến. Cơ động tuy không thể tham dự đến trận đại chiến này nhưng dựa vào tu vi linh hồn thánh cấp trung giai. Hắn có thể cảm giác được từng chi tiết nhỏ nhặt. Tận mắt thấy đồng bạn bị thương, nhìn A Kim dùng vết thương đổi mạng trong lòng cơ động đau như đau cắt. Lúc trước ở Tam Hợp Sơn mạch tại Quang Minh ngũ hành đại luộc. Chính hắn đã đáp ứng địa long tổ là sẽ bảo vệ tốt cho A Kim. Nếu như A Kim gặp phải nguy hiểm Thì hắn nhất định sẽ chết trước Nhưng mà bây giờ hắn không thực hiện được lời hứa đó Bởi vì hắn không làm được bất cứ thứ gì Nếu dựa vào tốc độ hấp thu trước mắt Tuy hắn đã mở rộng toàn bộ kinh mạch của mình Dưới sự bảo hộ của chính hạt sen hồng liên Có thể nói là kinh hải nhưng không nguy hiểm Tuy nhiên Muốn hoàn thành dung hợp với hỏa thần kiếm cũng phải cần 12 canh giờ nữa 12 canh giờ là tròn một ngày Nếu để lâu như thế thì chiến đầu trước mắt cũng đã xong lâu rồi Khi A Kim dùng phương thức lấy vết thương đổi mạng để tiêu diệt một gã hắc ám tử vệ Cơ động quyết định không thể tiếp tục thế này được nữa Hắn biết rất rõ rằng A. Kim có thể giết chết một tên, thậm chí là một vài tên hắc ám tử vệ. Nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn sẽ là toàn bộ thiên can quan minh thánh đồ bọn họ bị diệt. Bởi vậy trong giây phút kia cơ động quyết định một việc là người bình thường không bao giờ dám tưởng tượng. Hắn không những mở rộng toàn bộ kinh mạch của mình mà còn dựa vào tu vi linh hồn thánh cấp trung giai để mạnh mẽ dẫn đường cho ma lực đang dung nhập vào cơ thể tăng tốt trùng kiếp. Nói cách khác, hắn tiếp tay của đám ma lực có thể hủy diệt thân thể của mình để khảo nghiệm năng lực thừa nhận của cơ thể. Đây không khác quá trình tự mình hủy diệt mình. Làm như vậy chỉ có chỗ tốt duy nhất là có thể bằng vào thời gian ngắn nhất hấp thu toàn bộ ma lực phóng ra trong quá trình thân thể dung hợp với hỏa thần kiếm, nhanh chóng hoàn thành quá trình dung hợp, cơ động đáng đánh bạc, hoặc là hắn bảo thể mà chết, hoặc là hắn dưới sự trợ giúp của chính hạt sen bản mạng hồng liên đón nhận được sự trùng kích của đám ma lực này. Nếu như hắn bảo thể mà chết vậy thì không cần nói gì thêm nữa. Vì dù sao nếu hắn không làm gì, thì sau khi đám hắc ám tử vệ giải quyết xong thiên can Quang minh thánh đồ, mục tiêu cuối cùng vẫn là hắn. Kết quả cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà chỉ cần hắn đánh bạc thắng thì còn có một cơ hội sống. Có thể tham gia chiến đấu là có thể giúp đồng bạn thay đổi tình thế Lúc bắt đầu dẫn động ma lực khổng lồ bên trong hỏa thần kiếm để trùng kích cơ thể Người bình thường không thể nào tưởng tượng được loại đau nhức đó ra sao Mỗi một sợi kinh mạch trong cơ thể đều phình trướng lên như có thể nổ tung bất cứ lúc nào Thân thể của hắn dường như phồng lên gấp đôi Cái loại đau khổ như vạn tiễn xuyên tim này căn bản không thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt. May mắn là lúc này thân thể của cơ động không thể nhốt nhích, nếu không, chỉ sợ hắn đã cắn nát cả hàm răng của mình. Nhưng mà, dưới tình huống đó, hắn vẫn tiếp tục kiên trì. Bất luận bản thân thừa nhận đau đớn kinh khủng đến mức nào. Hắn vẫn toàn lực dẫn dắt đám ma lực kia từng đợt từng đợt trùng kích thân thể mình. Cũng vào lúc đó cơ động phát hiện ra chính hạt sen bản mạng hồng liên mà liệt diễm lưu lại cho hắn phát sinh biến hóa. Chúng vốn nằm yên tại kinh mạch trong cơ thể hắn đột nhiên tỏa ra vầm sáng kim hồng sắc mãnh liệt. Trên thực tế... Chúng không tỏa ra hào quang lúc cơ động dẫn đường cho ma lực nhập vào cơ thể mà bắt đầu xuất hiện biến hóa khi tu vi của cơ động đột phá cử quan. Những quan mang màu vàng này bảo vệ cho kinh mạc, cơ bắp, cốt cát, nội tạng của cơ động. Sau đó chúng cũng bắt đầu tản ra ma lực cực kỳ khổng lồ. Bắt đầu trộn lẫn với ma lực của hỏa thần kiếm từ bên ngoài tràn vào rồi cùng trùng kích mạnh mẽ trong cơ thể của cơ động Nhưng mà cũng may chúng lại phóng ra vầm sáng bảo vệ mới giúp cho thân thể cơ động miễn cưỡng chống chọi được Trong giây lát đó cơ động đột nhiên hiểu được Hắn hiểu được ý nghĩa của chính hạt sen bản mạng hồng liên mà liệt diễm để lại cho hắn không chỉ đơn giản là vật kỷ niệm Khi tu vi của hắn còn chưa đạt tới mức cường giả chiếc tôn Thì chính hạt sen bản mạng hồng liên này sẽ một mực bảo vệ hắn Là phòng tuyến cuối cùng của sinh mệnh của hắn Sự thật cũng đã chứng minh Mỗi khi tính mạng của cơ động sắp sụp đổ Thì chính hạt sen này đều xuất hiện Bảo vệ tính mạng của hắn Cho đến bây giờ Sau khi tu vi của cơ động rốt cục cũng đột phá cử quan rồi thì những hạt sen bản mạng hồng liên này lại tan chảy. Dung hợp với cơ thể hắn. Chính hạt sen bản mạng hồng liên này cũng giống như thần khí thần một khôi lỗi lúc trước cút hoa trưa để lại cho diêu kim thư. Phải đạt tới tu vi cử quan mới có thể dẫn động. Cơ động triệt để hiểu rõ. Đây chính là đường tắt đột phá từ cử quan đến thánh cấp mà Liệt Diễm lưu lại cho mình. Bằng vào ma lực khổng lồ ẩn chứa trong chính hạt sen này của nàng cũng đủ trợ giúp chính mình trực tiếp đột phá từ cấp 90 đến cấp 99. Sau đó tiến vào cấp độ thánh cấp. Cho đến giờ phút này, cơ động mới coi như hoàn toàn hiểu rõ dụng tâm của Liệt Diễm. Nhưng mà liệt diễm cũng không thể ngờ rằng cơ động lại đột phát cử quan ở tình huống như thế này Năng lượng ẩn chứa trong chính hạt sen bản mạng hồng liên này tuy rằng nhu hòa hơn nhiều so với ma lực mà hỏa thần kiếm phóng ra Nhưng hai cổ ma lực này hỗn hợp cùng một chỗ rồi phát sinh trùng kích sẽ kinh khủng cỡ nào Nếu không phải năng lượng do hạt sen bản mạng hồng liên phóng ra vô ý thức bảo vệ cơ động thì hắn đã sớm tan vỡ ngay khi hai cổ ma lực tụ họp rồi. Nhưng dù là như thế thì cơ động cũng cảm giác được thân thể của mình đã hoàn toàn hư hỏng. Dựa vào mỗi ma lực bảo vệ do hạt sen bản mạng hồng liên phóng ra thì chỉ có thể chống lại ma lực do chính nó thả ra. Nếu dung hợp thêm cả ma lực của hỏa thần kiếm truyền tới thì căn bản là không thể chống đỡ nổi. Húng chi cơ động còn hoàn toàn mở rộng kinh mạch, sau đó còn hút những ma lực này tiến vào trong cơ thể mình. Dưới tình huống như vậy, thân thể của hắn đã bắt đầu xuất hiện vấn đề. Đầu tiên bị nghiền nát chính là xương cốt, phần cứng rắn nhất trong cơ thể. Từ đốt, từng đốt xương cốt bị lực lượng khổng lồ này phá hủy, vỡ vụn thành từng mảnh. Tiếp sau đó là cơ bắp. Tính co giãn của cơ bắp mặc dù có thể làm suy yếu lực trùng kích của ma lực, nhưng cuối cùng vẫn bị ma lực khủng bố này xé rách Nếu như cơ thể của cơ động không phải là thân thể thánh cấp, Được máu huyết của tổ lông tẩm bổ thì sợ rằng hắn đã sớm hỏng mất Hai bộ phận cứng rắn nhất trong cơ thể hắn là kinh mạch và làn da đã trở thành phòng ngự cuối cùng Đứng vững và đón nhận từng đợt trùng kích hung mảnh của đám ma lực khổng lồ kia Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 651 4 thánh đồ gần chết Dịch a bư Ngay tại thời điểm thân thể cơ động thừa nhận bổ mạng hồng liên và hỏa thần kiếm dung hợp ma lực toàn diện trùng kiếp Hắn cũng không chịu buông tha Tính niệm trong đầu hắn quá cường đại ta không thể chết được Hiện tại ta không thể chết Ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng Nếu như hiện giờ chết thì còn mặc mũi gì đi gặp liệt diễm Bên trong cơ động thừa nhận biết bao thống khổ Còn ngoại giới đồng bọn của hắn không ngừng bị thương khi chiến đấu với hắc ám tử vệ. Từng ma thú đồng bạn tử vong. Những kiếp thiết cường đại này dường như làm cho thân thể cơ động sắp sụp đổ trong tích tắc bạo phát. Đầu tiên chính là linh hồn lực của hắn tu vi thánh cấp trung giai trong khoảnh khắc đó điên cuồng đột phá đến thánh cấp cao giai năng lực khống chế cường đại ngạnh sanh giúp cơ động không chế ma lực trong cơ thể tuy rằng vẫn chưa dung hợp ma lực nhưng trong nhát mắt khi đạt tới thánh cấp cao dai thì hắn đã không chế được những ma lực này đồng thời quá trình dung hợp hỏa thần kiếm hoàn thành giành lại quyền khống chế thân thể lúc này các quan minh thiên can thánh đồ đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất Cơ động vội nhảy vào ngăn cản một kích cuối cùng của năm tên hắc ám tử vệ. Nhưng mà tình trạng của thân thể hắn hiện tại không quá tốt. Toàn thân cao thấp từng lỗ chân lông đều bởi vì thân thể trọng thương mà chảy máu. Dưới loại tình huống này, thân thể của hắn cho dù là di động một chút cũng chịu thống khổ đối mang với nguy cơ sụp đổ. Bởi vậy, cơ động giống như bị đình trụ giữa không trung hắn chỉ bước ra được ba bước điều may mắn chính là nương theo tu vi linh hồn thánh cấp cao giai, thánh cấp ma lực kinh khủng kia trong cơ thể hắn cuối cùng cũng đánh chết được năm tên hắc ám tử vệ nhưng mà trong tích tắc khi hoàn thành những điều này thân thể của hắn đã bắt đầu sụp đổ lần thứ hai kinh mạch trong cơ thể đã vỡ nát huyết vụ phun trào Hắn đã tiến nhập trạng thái gần chết. Thực nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi Hạ xuống mặt đất. Nhưng bất luận là nàng hay đại diện Thánh Hỏa Long đều không dám đem một tia ma lực rót vào trong cơ thể cơ động. Cả hai đều có thể cảm giác rõ ràng. Sinh mệnh lực cơ động lúc này đang dùng một tốc độ khủng bố mất đi. Mặc dù thân thể cơ động đã đạt tới Thánh Cấp Nhưng với tốc độ xói mòn kiểu này thì chỉ thêm vài phút đồng hồ nữa. Cơ động sẽ rời khỏi thế giới này. Trần Tư tuyền từ trên người đại diện Thánh Hỏa Long lao xuống đất. Thân ảnh nàng ló lên đã lao tới trước mặt cơ động. Sau đó vạt vạt áo nhuộm đỏ máu ra đưa tánh mạng chi hạt nhanh chóng dán vào vị trí trái tim cơ động đồng thời bản thân cực hạn ức một ma lực toàn diện phóng thiết bao phủ thân thể hắn. Thiên Cơ tuy rằng lo lắng nhưng ở thời điểm này nhất định phải bảo trì một phần tỉnh táo. Hắn nói với những người khác: các ngươi nhanh đi tìm đám người A, A Kim khẳng định họ còn chưa chết. Tại lúc ba người A, A Kim, Lan Thiên ý cùng Diêu Kim thư từ trên không trung rơi xuống. Thiên cơ cũng đã dùng thiên cơ nhãn quét xuống. Ba người tuy rằng đều trọng thương nhưng vẫn còn sống. Trần Tư Tuyền lúc này hoàn toàn không nghe được những gì ở ngoại giới. Tinh thần của nàng chỉ tập trung trên người cơ động. Chính thức cảm nhận được tình huống cơ động lúc này. Nàng mới hoàn toàn minh bạch vừa rồi cơ động đã chịu đựng những thống khổ như thế nào. Cơ động hiện giờ đang hấp hối. Tu vi linh hồn thánh cấp cao dai cũng không cách nào chống chọi. Xương cốt đã bị nghiền nát khiến cả người hắn mềm nhũn. Nếu như không phải sinh mệnh lực trong cơ thể cùng ma lực bạo phát miễn cưỡng chèo chống thì với tình trạng xương cốt bị nghiền nát. Nội tạng bị tổn hại nhiều chỗ. Hắn đã hóa thành bùn nhão rồi. Thân thể của hắn chỉ có một địa phương lành lặn là lớp da bên ngoài. Loại thương thế này nếu là người bình thường có lẽ đã chết 10 lần rồi. Nhưng cơ động được tổ long tám long huyết mới có thể miễn cưỡng giữ lại một hơi thở chỉ là tùy thời đều có thể chết đi. Cách làm của Trần Tư Tuyền không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Trước tiên nàng dùng tánh mạng chi hạt bảo vệ tâm mạch cơ động. Đồng thời dùng tánh mạng chi hạt với tư cách nguồn suối giúp cơ động hấp thụ sinh mệnh lực không ngừng tán đi. Ít nhất tạm thời kéo lại được mạng của hắn. Sinh mệnh khí tức khổng lồ của tánh mạng chi cùng năng lực trị liệu bắt đầu rót vào trong cơ thể cơ động. Nhưng cho dù là chí bảo có thể so với thần khí muốn chữa trị thân thể tổn hại đến trình độ như vậy của cơ động thì cơ hồ là chuyện không thể. Ngay cả trần tư tuyền từng có tu vi thần cấp lúc này cũng thúc thủ vô sát. Nước mắt không thể khống chế nổi mà rơi xuống. Nàng ngây ngốc dùng cực hạn ớt một ma lực của mình rót vào bên trong tánh mạng chi hạt bảo trụ tính mạng của cơ động. Một lát sau, các thánh đồ đã mang A Kim, Lan Thiên Ý cùng Diêu Kim Thư trở về. Tình huống của ba người rất không ổn Lam Bảo Nhi An hiểu trị liệu kiểm tra trạng thái thân thể của họ sau đó hiếp sâu một hơi. Xương ngực của Lan Thiên Ý vỡ vụn. Ngủ tạng lệch khỏi vị trí thường ở. Nếu không phải nhờ hậu thổ chi châu bảo vệ thì thân thể hắn còn bị nượng hơn. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Thất khiếu chảy máu không ngừng. Vết thương nặng tới mức có thể uy hiếp tới tánh mạng Trong ba người thì lan thiên ý được coi là nhẹ nhất Tối thiểu hắn còn có hy vọng chữa trị Tình huống của A Kim cùng Diêu Khiêm Thư càng kém hơn A Kim trước sau hai lần dùng tổn thương đổi mạng Khiến nàng càng thêm trọng thương nặng hơn Cho dù nàng có thân thể thánh cấp Huyết mạch long tộc cũng không có nửa phần tác dụng Vai trái của nàng cùng với một nửa xương sườn bên trái hoàn toàn bát bấy, nội tạng bị chấm nát nhiều nơi. Điều bi kịch nhất là trong cơ thể nàng tràn ngập ma lực khí tức hắc ám cuồng bạo. Hơn nữa, thời gian nàng bị thương lâu nhất, từ không trung rơi xuống mặt đất khiến thương thế càng thêm nghiêm trọng. Tuy rằng còn tốt hơn cơ động một chút nhưng chỉ coi như kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Tình huống của Diêu Kim Thư làm cho Lam Bảo Nhi rất khó phán đoán. Bởi vì lúc này Diêu Kim Thư không còn sinh mệnh lực. Toàn thân lạnh như băng. Mặc dù trên thân thể không có bị thương nặng như A Kim cùng Lan Thiên Ý nhưng tình trạng của hắn hiển nhiên không phải đơn giản. Nếu không phải vị trí trái tim vẫn còn đập khẽ Thì Lam Bảo Nhi đã thật sự cho rằng hắn đã chết Trong các quan minh thiên can thánh đồ Những người có tu vi mạnh nhất là cơ động A Kim Lan Thiên Ý Diêu Kim Thư đều bị trọng thương gần chết Có thể nói Hiện tại tuy rằng quan minh thiên can thánh đồ cũng đều còn sống Nhưng bọn hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu Cho dù là hiện tại chỉ một gã hắc ám tử vệ Cũng có thể đánh chết toàn bộ bọn họ Nghe Lam Bảo Nhi nói lại tình huống cơn A Mọi người Thiên cơn lại nhìn Trần Tư Tuyền Ở bên cạnh cơ động lệ rơi đầy mặt Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm gì mới phải họ còn không kịp bi thương vì ma thú đồng bạn tử vong cuộc chiến vừa rồi rất thành công có thể giết chết hắc ám tử vệ cùng hắc ám thiên can thần thú chặt bỏ phụ tá đắc lực nhất của hắc ám thiên cơ nhưng kết quả như vậy cũng khiến cho họ vô cùng đau khổ bốn người cơ động tùy thời đều có thể chết đi những người khác cũng đồng dạng mất sức chiến đấu Tuyệt đại bộ phận ma thú tọa kỵ của mọi người đều chết. Lam Bảo Nhi không nghỉ ngơi một chút nào. Nàng đã cùng đổ minh bằng vào thủy hệ ma lực bắt đầu tiến hành trị liệu cho A Kim. Lan Thiên Ý cùng Diêu Kim Thư, A Kim cùng Lan Thiên Ý còn dễ một chút. Bởi có thể ổn định thương thế cho họ. Nhưng tình trạng bên kia của Diêu Khiêm Thư bọn hắn căn bản không có biện pháp. Thủy thuộc tính ma lực không thể trị hết, chỉ một thuộc tính ma lực mới có thể tạo ra sinh cơ. Chỉ có Trần Tư Tuyền mới có thể trợ giúp Diêu Khiêm Thư. Nhưng hiện tại Trần Tư Tuyền đang toàn lực bảo trụ tính mạng cho cơ động. Bọn họ sao có thể mở lời? Thiên cơ không ngừng thông qua hiếp sâu để cho lòng của mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ, hiện tại tất cả đồng bạn đều tâm loạn như ma. Thân là người tâm phúc của cơ động. Ở thời điểm này, nếu như hắn cũng rối loạn thì tình huống của mọi người càng thêm nguy hiểm. Miễn cưỡng ổn định lại tinh thần của mình, thiên cơ đi tới bên cạnh trần tư tuyền thấp giọng hỏi. Tư tuyền tình huống của cơ động như thế nào rồi? Có biện pháp? Hắn gian nan nói ra một câu nhưng không thể hỏi hết. Trần tư tuyền lau nước mắt trên mặt. Cho dù lúc này lòng nàng đau như đau cắt. Nhưng mà luận tâm tính trâm ổn thì ai có thể so sánh với nữ thần tồn tại cả ngàn vạn năm như nàng? tạm thời chỉ có thể giữ được tánh mạng có thể trị liệu được hay không ta cũng không dám chắc bên trong chu tước thủ trạc của cơ động có lẽ còn một lọ sinh mệnh chi nguyên nếu như lấy được thì cơ hội sẽ lớn hơn một chút nhưng mà chu tước thủ trạc chỉ một mình cơ động có thể sử dụng một tiếng phượng minh trầm thấp vang lên thanh âm này mang theo sự hưng phấn Hỏa nhi giang hai cánh ra bay vào không trung rồi biến thành một đạo lưu quan dung nhập vào bên trong chu tước thủ trạc của cơ động. Trần Tư tuyền cười khổ vỗ trán, Thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, ta sao lại quên mất hỏa nhi cơ chứ? Chu tước thủ trạc bình thường là chỗ tu luyện của hỏa nhi, những người khác không sử dụng nó được, nhưng hỏa nhi thì có thể. Ánh sáng màu đỏ lón lên, hỏa nhi xuất hiện lại trên mỏ phượng là hai cái bình nhỏ. Đúng là ngàn năm sinh mệnh chi nguyên. Trần Tư Tuyền không chút lựa chọn mở một cái lọ ra đổ vào miệng mình. Trong lúc thiên cơ còn đang giật mình thì nàng đã cúi đầu xuống dùng miệng mình bón sinh mệnh chi nguyên vào miệng cơ động. Su đó lại dùng ma lực của mình đẩy nó vào trong cơ thể hắn. Lúc này cốt cách gân mạch của cơ động đứt gãy toàn bộ căn bản không thể nuốt vào, chỉ có thể dùng phương pháp này. Đồng thời, Trần Tư tuyền đem một bình sinh mạng chi nguyên khác đưa cho thiên cơ. Nếu như một lọ không thể tạo được tác dụng, nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Chai này ngươi cho Diêu Khiêm Thư dùng đi. Hắn mới vừa rồi là tự thiêu đốt tính mạng của mình tiêu hao là sinh mệnh lực. Ngàn năm sinh mệnh chi nguyên vừa vặn có thể đúng bệnh hốt thuốc Có ngàn năm sinh mệnh chi nguyên trợ giúp hắn rất nhanh sẽ khôi phục lại Thiên cơ nghe vậy đại hỷ Nếu như Diêu Khiêm Thư có thể nhanh chóng khôi phục lại Thì đối với mọi người đương nhiên có chỗ tốt rất lớn Phải biết rằng trước kia Diêu Khiêm Thư dùng năng lực chữa bệnh mà nổi tiếng Gọi là dược y bất tử bệnh tiền độ người hữu duyên Hắn còn mạnh hơn Lam Bảo Nhi nhiều trên phương diện trị bệnh Bất quá chờ thiên cơ đi tới bên cạnh Diêu Khiêm Thư thì có hơi khó xử Hiện tại Diêu Khiêm Thư cũng lâm vào trạng thái hôn mê sâu Đương nhiên không thể tự nuốt được Vậy thì để ai mớm cho hắn đây Mấy nữ tử này hiển nhiên là sẽ không nguyện ý Thiên cơ biết rõ Thời điểm này không phải là lúc mình do dự Nếu như Diêu Khiêm Thư không thể bổ sung sinh mệnh lực Thì nhất định sẽ chết Lập tức thiên cơ học trần tư tuyền Cũng đổ sinh mệnh chi nguyên vào miệng rồi Mạc nhi đứng cách đó không xa trợn hai mắt nhìn Trong lòng suy nghĩ may mắn thật Nụ hôn đầu tiên của vân mình đã cướp đi rồi Một lọ sinh mệnh chi nguyên tiến vào trong cơ thể diêu khiêm thư thiên cơ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một ít sinh mệnh chi nguyên lưu lại trong miệng cũng làm cho tinh thần hắn chấn phấn vài phần. Ít nhất trước mắt đồng bạn của hắn không có ai nguy hiểm tới tính mạng tảng đá đè nặng trong lòng hắn cũng thả lỏng Miu miu, hình như các ngươi vẫn không thể nghỉ ngơi. Làm phiền hai người đi thu thập tinh miệng của Hắc ám tử vệ cùng Hắc ám thiên can thần thú trở về Đã có những vật này, mọi người sẽ có hy vọng đột phá tu vi cử quan Cuộc chiến của chúng ta còn chưa kết thúc vì chúng ta còn phải đối phó với Hắc ám thiên cơ Mắt nhìn trần tư tuyền cùng thiên cơ cho cơ động cùng diêu khiêm thư phục dụng sinh mệnh chi nguyên Miu miu cùng Đỗ Hinh Nhi đều nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp ứng một tiếng rồi rời đi. Tuy rằng trước đó những hắc ám tử vệ cùng hắc ám thiên can thần thú chết ở những nơi khác nhau, nhưng mà vẫn nằm trong phạm vi này. Muốn tìm tinh hạt tinh miệng của chúng không khó lắm, phải trả một cái giá khá lớn mới chiến thắng hắc ám tử vệ tinh miệng tinh hạt hắc ám này chính là thu hoạch lớn nhất của họ dưới tình huống đồng bạn không có nguy hiểm tới tính mạng thì chuyện thu thập chúng là chuyện tất yếu miêu miêu cùng đổ hinh nhi rời đi thiên cơ lại lần nữa trở lại bên người trần tư tuyền thấp giọng hỏi nơi này không thể ở lâu toàn quân hắc ám tử vệ cùng hắc ám thiên can thần thú bị diệt hắc ám đại quân tất nhiên sẽ bởi vì bọn họ tới muộn mà sinh nghi hơn nữa ta sợ hắc ám thiên cơ cũng có cảm ứng với hắc ám tử vệ nếu như hắn tự mình đến đây hoặc là điều động hắc ám thiên can thánh đồ đi tới thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm phải mau chóng rời đi trần tư tuyền gật đầu có ta bảo vệ cơ động thì không có vấn đề gì lớn Diêu Khiêm Thư có sinh mệnh chi nguyên trợ giúp. Nhiều nhất 10 ngày sẽ tỉnh dậy. Bảo Nhi cùng Đỗ Minh tiếp tục trị liệu A Kim cùng Lan Thiên Ý. Chỉ cần đừng quá sốc nảy thì hẳn không sao. Chờ Miêu Miêu cùng Hinh Nhi trở lại, chúng ta lập tức rời đi. Nàng biết rõ Thiên Cơ nói rất đúng. Trước đó ma lực khổng lồ ba động sinh ra tức sẽ lưu lại nhiều dấu vết. Chỉ có nhanh chóng ly khai tới địa phương an toàn hơn thì đám người cơ động mới có thể thuận lợi chữa thương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 652 trước giờ thánh chiến. Dịch A B Thiên cơ nói rất đúng, nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Không cần phải nói hắc ám thiên cơ có đích thân đến hay không. Cho dù là sáu gã tử bào đại tế tuy dưới trướng của Phất Thụy đi tới cũng có thể làm gọi cả đám bọn họ Phải biết rằng nơi này cách đại quân hắc ám không quá xa với cử quan ma sư chỉ trong nháy mắt Một lọ ngàn năm sinh mệnh chi nguyên lại cộng thêm tánh mạng chi hạt trợ giúp Trước mắt tình huống của cơ động xem như cơ bản đã ổn định lại Ít nhất tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng Sinh mệnh lực trong cơ thể hắn cũng dần dần được kích phát Dù sao thì bất luận như thế nào hắn cũng có khí lực thánh cấp mạnh mẽ Điều phiền toái nhất là ma lực khổng lồ trong cơ thể hắn còn chưa thể hấp thu Muốn để cho hắn hoàn toàn khôi phục thì cách duy nhất là phải đồng hóa nguồn ma lực này đây là một quá trình dài vô tận mà không ai biết trước cũng không ai đoán được trong lúc đó sẽ phát sinh những điều gì bởi vậy trần tư tuyền quyết định trước khi cơ động tỉnh lại nàng sẽ thủ hộ bên cạnh hắn để tránh xuất hiện nguy hiểm miêu miêu cùng đỗ hinh nhi trọn vẹn dùng hơn nửa canh giờ hấp thụ tinh hạt tinh miệng đại diện thánh hỏa long tổn thương không nhẹ nhưng nó thân là long tộc nên có năng lực phục hồi ngoài cơ động thì đại diện thánh hỏa long nghe lời của trần tư tuyền nhất nó xúc lại tinh thần một lần nữa mang theo quan minh thiên can thánh đồ bay đi để cho bọn họ cảm thấy có chút an ủi chính là tòa kỵ của thiên cơ kim cương long không chết chỉ gãy một cánh qua một thời gian ngắn có thể khôi phục và tiếp tục chiến đấu ba Cái ly trong tay hắc ám thiên cơ bị bóp thành bột mịn Trong mắt của hắn lón ra thần sắc kinh nghi bất định khó có thể khống chế hắc ám thiên cơ bởi vì sáng thế lục hợp mà bị thương Phải tọa trấn tại thánh tà đảo khôi phục uy nghiêm Nhưng hắn không ngờ tới lúc này đột nhiên truyền tới tin dữ Đúng như quang minh thiên cơ phán đoán Hắc ám tử vệ đã thủ vệ mấy đời hắc ám thiên cơ. Hắc ám thiên cơ có bí pháp tương liên với chúng. Khi hắc ám tử vệ thứ nhất chết đi, hắc ám thiên cơ cũng không có cảm giác gì khác thường. Bởi vì theo hắn thì với thực lực của Quan Minh Thiên Can Thánh đồ giết chết một hai tên hắc ám tử vệ là chuyện đương nhiên. Nhưng mà hắn không thể nào tưởng tượng nổi từ lúc hắc ám tử vệ thứ nhất chết đi thì mười tên phụ tá đắc lực nhất của mình cũng liên tiếp biến mất hắc ám thiên cơ tuy rằng có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắc ám tử vệ nhưng dù sao hắn vẫn chưa phải là thần không có khả năng thông qua một tia cảm ứng mà quan sát tình huống của đám hắc ám tử vệ Bên trong hắc ám tử vệ từ bính hỏa hệ hắc ám tử vệ bị băng thần mâu đánh lén đánh gục đến năm tên hắc ám tử vệ cuối cùng bị cơ động trước sau chém giết Toàn bộ quá trình cũng không tới một canh giờ Nếu như không phải bởi vì dùng thời gian vô cùng ngắn ngủi kết thúc chiến đấu Cơ động cũng sẽ không bị tổn thương nghiêm trọng như vậy Trong một canh giờ này hắc ám thiên cơ cảm thụ được từng cái khí tức của hắc ám tử vệ biến mất sắc mặt của hắn đã trở nên cực kỳ khó coi tồn tại tồn tại của hắc ám tử vệ đã vượt qua ngàn năm có thể nói là bí mật cùng chí bảo lớn nhất của hắc ám thần miếu hắc ám tử vệ có được hắc ám thần thú làm tòa kiện Cho dù Hắc Ám Thiên Cơ là thư sinh tay trói gà không chặt cũng có thể dễ dàng thống trị thế giới. Trong lòng Hắc Ám Thiên Cơ, tầm quan trọng của Hắc Ám Tử Vệ còn vượt qua toàn bộ Hắc Ám Đại Quân. Hơn nữa, Hắc Ám Tử Vệ cơ hồ là không thể chế tạo cho dù Hắc Ám Thiên Cơ đã có thực lực thánh cấp đỉnh phong. Hắc Ám Tử Vệ chết đi, hắc ám thiên can thần thú cũng đều diệt vong trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng một đời tân hắc ám thiên can thần thú xuất hiện huống chi hắc ám thiên cơ cũng không có kiên nhẫn dùng tinh lực cả đời mình để chế tạo ra một đám hắc ám tử vệ nữa từng cái khí tức của năm tên hắc ám tử vệ cuối cùng biến mất một loại cảm giác trống rỗng khó nói lên lời lập tức tràn ngập khắp ngõ ngách trong lòng của Hắc Ám Thiên Cơ đủ loại suy nghĩ dâng lên trong đầu Hắc Ám Thiên Cơ hắn nhớ tới năm đó chính mình kế thừa chức vị Hắc Ám Thiên Cơ mười tên Hắc Ám Tử vệ mấy chục năm qua tận trung cương vị công tác từng ly từng tí, có thể nói không có bọn họ thì không có sự huy hoàng của chính mình như bây giờ. Hắc Ám Thiên Cơ vốn là hạng người cực kỳ máu lạnh. Nếu không hắn cũng sẽ không đem nhi tử của mình nằm vùng ở Quan Minh Ngũ Hành Đại Lục. Nhưng mà Hắc Ám Thiên Cơ thậm chí còn có tình cảm với Hắc Ám tử vệ hơn cả nhi tử của chính mình cái chết của bọn hắn có thể nói là một điều đã kích trầm trọng đối với Hắc Ám Thiên Cơ. Hơn nữa, hắn không thể đem chuyện này nói cho bất kỳ kẻ nào biết, nhất là không thể để cho Hắc Ám Thiên Can Thánh đồ biết rõ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Sau phút bi thương ngắn ngủi, Hắc Ám Thiên Cơ rất nhanh đã hồi phục lại như thường. Hắc ám tử vệ đã chết Hiện giờ có thương cảm cũng vô dụng Điều hắn quan tâm chính là sau khi Hắc ám tử vệ chết đi Tình huống của đám quan minh thiên can thánh đồ như thế nào rồi Hắc ám thiên cơ vốn có lòng tin với chuyện Hắc ám tử vệ đi tiêu diệt quan minh thiên can thánh đồ Hát ám tử vệ có thực lực ra sao Nếu như chúng cùng liên thủ thì ngay cả mình cũng không thể chiến thắng. Húng chi là quan minh thiên can thánh đồ rồi. Căn cứ tin tức mà Phất Thụy mang về thì những tên tiểu tặc đến từ quan minh thế giới không có mấy người đột phá cấp độ cử quan. Cho dù chúng có đủ thần khí thì có thể tạo nên bao nhiêu sóng gió chứ. Nhưng mà sau khi phát hiện hắc ám tử vệ đã chết. Không kể quang minh thiên can thánh đồ đã làm như thế nào thì sự thật vẫn bày ra trước mắt. hắc ám thiên cơ không thể không tiếp nhận. Hắn hiện tại chỉ muốn biết. Sau khi giết chết hắc ám tử vệ, quang minh thiên can thánh đồ bỏ ra một cái giá lớn như thế nào. Hắn tuyệt không tin quang minh thiên can thánh đồ có thể không tổn hao gì tiêu diệt hắc ám tử vệ của hắn đó là chuyện chỉ có thần mới làm nổi. nếu bọn chúng là thần thì cần gì phải trốn mình như vậy. đây chính là mười tên hắc ám tử vệ cộng thêm 10 tên hắc ám thiên can thần thú a. lực lượng cường đại như thế này so với hắc ám thiên can thánh đồ còn mạnh hơn nhiều. cho dù là quan minh thiên can thánh đồ có thể cùng hắc ám tử vệ đánh nhau tới lượng bại câu thương cũng đã coi như kỳ tích rồi. Một thời gian ngắn trầm ngâm suy nghĩ Hắc ám thiên cơ rốt cục dần dần tỉnh táo lại Hắn đưa ra một cái phán đoán mà mình cho là chính xác nhất Đó chính là sau khi Hắc ám tử vệ chết đi Đồng thời cũng có ý nghĩa rằng Quang Minh Thiên can thánh đồ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu Chỉ sợ tuyệt đại bộ phận cũng đã bị giết chết cho dù còn mấy con cá lọt lưới cũng không cần sợ. lập tức hắn truyền đạt mệnh lệnh, dùng phương thức nhanh nhất thông tri đại quân Phất Thụy phái ra ma sư tinh nhuệ tiến hành tìm kiếm cẩn thận. nửa tháng sau, Phất Thụy dẫn đầu đại quân hắc ám thần miếu tiến vào thánh tà đảo đồng thời đưa ra kết quả dò xét. Thi thể của Hắc Ám Tử Vệ cùng Hắc Ám Thiên Can Thần Thú đã tìm được một bộ phận, nhưng lại không phát hiện được hài cốt của Quan Minh Thiên Can Thánh đồ. Hiện trường chỉ có rất nhiều vết máu, thông qua phân tích chứng minh là người tới từ Quan Minh Ngũ Hành Đại Luộc, bởi vì trong máu huyết có lưu lại khí tức Quan Minh. Từ vết máu mà xét thì đừng nói là 10 người, cho dù là 100 người cũng không thể lưu lại nhiều máu như vậy. Tuy rằng có thể là vết máu của ma thú, nhưng tọa kỵ ma thú luôn luôn là sinh mạng thứ hai của ma sư. Ma thú đều đã bị chết. Ma sư sao có thể sống tốt được? Hắc ám thiên cơ cuối cùng đưa ra kết luận. Hắc ám tử vệ toàn bộ bị diệt sạc đồng thời quan minh thiên can thánh đồ cũng đụng phải đã kích mang tính hủy diệt đối với đỉnh cấp ma sư chuyện không còn hài cốt rất bình thường một cái siêu tất sát kỹ có thể nhẹ nhàng để cho đối thủ hài cốt không còn huống chi hắc ám thiên cơ phán đoán quan minh thiên can thánh đồ vẫn có người sống sót Sau đó lấy đi tất cả hài cốt của đồng bọn Tuy rằng tình huống thương vong cụ thể không tỏ tường Nhưng tổng hợp lại mà xem thì uy hiếp của quan minh thiên can thánh đồ không còn nữa Vì đối phó quan minh thiên can thánh đồ Hắc ám thiên cơ xem như đã trả một cái giá lớn Chỉ là cuối cùng cũng giải quyết xong Hồng liên thiên hỏa bởi vì lần trước sáng thế lục hợp bạo tạc mà bị ảnh hưởng. Chỉ sợ Hắc ám đại quân tuy rằng bị quan minh thiên can thánh đồ tiêu diệt một bộ phận không nhỏ. Nhất là phần lớn thương khố nhà kho bị hủy. Nhưng theo suy nghĩ của Hắc ám thiên cơ thì chỉ cần thánh chiến diễn ra tất cả những điều này không còn là vấn đề nữa bên mình còn có hơn 10 tử bào đại tế ti lại cộng thêm hắc ám thiên cang thánh đồ cho dù quan minh thiên cang thần thú thủ vệ quan minh đại lục cũng không có uy hiếp quá lớn với tồn tại thánh cấp đỉnh phong như hắn thì nhất định là có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi mấy trăm vạn hắc ám đại quân toàn diện phát động chỉ cần một ngày là có thể phá được thánh tà đảo Sau đó tiếng đánh quan minh ngũ hành đại lục trong một năm chắc chắn sẽ bình định xong Xuất hiện tuy rằng để cho phe mình chịu tổn thất không nhỏ Nhưng hắn tin tưởng Đã không có quan minh thiên can thánh đồ thì ưu thế nắm trong tay mình là số lượng ma sư Thì quan minh ngũ hành đại lục còn kém xa khá xa sự thật đúng như hắc ám thiên cơ phán đoán trong nháy mắt 8 tháng trôi đi quan Minh Thiên Can thánh đồ không hề xuất hiện duy nhất làm cho hắc ám thiên cơ tương đối phiền chán chính là tổ chức phản kháng thiên cơ đang không ngừng lớn mạnh đã có không ít chủ thành bị bọn chúng chiếm lĩnh khiến cho tiếp tế cho tiền tuyến bị gián đoạn nhưng mà hắn không có điều binh tiến đến tiêu diệt Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên hắn không thể để cho tướng sĩ tiền tuyến đạt được tin tức bất ổn ở hậu phương khiến quân tâm dao động. Tiếp theo, hắc ám thiên cơ đối với chính hắn cùng toàn bộ hắc ám đại quân có lòng tin. Hắn tự tin chỉ cần hồng liên thiên hỏa dập tắt, thánh chiến bắt đầu. Như vậy tất cả thiết tế cần thiết đều có thể cướp bóc từ quan minh ngũ hành đại lục